người tới là một lão thái bà khuôn mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng những đường mỹ lệ vẫn còn có lẽ khi còn trẻ cũng là một phường quốc sắc thiên hương ây à lại lại thêm một người nữa xuất hiện hay à, rốt cuộc là ai vậy tiểu minh có chút sợ hãi trước uy thế của hai người vừa tới hắn vội vã vòng ra sau lưng bọn trương phong và lý hồng tiểu tử Các người muốn ăn hiếp cháu gái ta sao? Lão thái bà nọ nói xong Liền toàn thân yêu khí quanh quẩn lập lẻ Đôi mắt lóe lên hung quang Nhìn chằm chằm Trương Phong Trương Phong vừa nãy đã chứng kiến toàn bộ quá trình xuất hiện của lão thái bà nọ Biết rõ lão thái bà là yêu Nhưng bản thân lại không cảm nhận được khí tức của yêu khí Cho đến khi lão thái bà bùng nổ lên yêu lực Hắn mới chân chính cảm nhận được Luồng yêu lực khủng bố này Điều này làm cho trong lòng Của Trương Phong sợ hãi Phải biết trong thiên địa này Ngoài cấp bậc tiên yêu và yêu vương ra Thì không có cấp bậc nào Có thể ở trước mặt hắn Một thượng sư Mà có thể che giấu được yêu khí Với lực lượng vừa rồi Trương Phong có thể đoán Lão Thái Bà ở trước mặt Chắc chắn đã đạt đến cảnh giới của yêu vương à, Lão Thái Thái à, Vừa rồi, vừa rồi chỉ, chỉ là hiểu lầm thôi Người tuyệt đối đừng có để bụng đó Vốn dĩ chúng ta tới đây là muốn tìm hiểu Chuyện quái ngư xuất hiện Tuyệt đối không có ý mạo phạm hai bà cháu người <cười> Nếu như mà không còn gì nữa Thì chúng ta xin phép cáo lui. Tâm cơ khẽ động Trương Phong liền biểu hiện ra bộ dáng tươi cười Sau đó chắp tay hướng hai bà cháu Hắn biết rõ Nếu như lão thái bà kia đã là yêu vương Thì thực lực chắc chắn Cũng không tầm thường Mặc dù không phải là tam đại yêu vương trong truyền thuyết Nhưng chỉ sợ Hắn và Lý Hồng có hợp sức, cũng chưa chắc là đối thủ. Đừng nói gì, hiện tại bên cạnh bà ta còn có thêm một đứa cháu gái. Tu Vi sợ rằng cũng đạt đến tên yêu. Từ đầu đến cuối, Trương Phong vẫn không thể cảm nhận được trên người của nàng tỏa ra yêu khí. Nói rõ, khả năng thu liễm khí tức của nàng cũng quá là ghê gớm. Nếu như thực sự, cả hai người bọn họ cùng nhau xông lên, trận chiến này coi như đã có kết quả. Thấy bộ dáng nhăn nhở của Trương Phong, Lại nhận ra hắn định bỏ đi, lão thái bà vội hắng giọng quát. Tiểu tử quả nhân rào hoạt, nội đạo phái các người, đều là những phường như vậy hay sao? Lại một lần nữa, nội đạo được nhắc tới trong lời của bà lão thái bà. Trương Phong nghi hoặc quay đầu nói, Ấy, lão thái thái, không biết nội đạo phái của chúng ta có chỗ nào đắc tội với người xin người nói rõ nếu như thực sự là như vậy hôm nay trương phong ở đây dập đầu nhận sai thay cho các vị tiền bối <cười> người có tư cách đó sao chỉ bằng người gọi lão già đó tới ít ra là quy nương ta sẽ không để người phải chịu dày vò lão thái bà tên gọi quy nương ánh mắt vẫn không rời ba lô bên hông của trương phong lão thái bà thấy người có tuổi cho nên nhẫn nhịn nãy giờ đó nếu như bà giở giọng hung ác đừng trách bằng vào các người sao lý hồng thấy thái độ muốn dọa người của quy nương thì trong lòng bực tức muốn bước ra ứng phó trương phong thế nhưng nàng vừa dứt lời quy nương đã gằn giọng quát kế đó thân hình nhoáng lên một cái đã áp sát tới trước mặt của lý hồng chỉ thấy trảo thủ trộp tới đem lý hồng hất văng ra đến mấy mét lý hồng Trương Phong sợ hãi, toàn lao tới, đỡ Lý Hồng Nhưng hắn vừa động, ở sau đầu đã sinh gió Trương Phong đoán được tình huống, vội vã nghiêng người né tránh Hắn thuận thế vung lên song giản, đập mạnh về đằng sau Âm thanh trầm đục vang lên bên tai Đôi tay của Trương Phong cảm nhận được một cơn tê dại, đánh tới Hắn đưa mắt nhìn lại, thì thấy Quy Nương đang chắp tay đằng sau lưng hướng ánh mắt không thể tin được nhìn mình Tiểu tử, thần thủ cũng khá, thần khí trong tay ngươi quả nhiên là đồ tốt, nó tên gọi là gì? Mẹ, vừa nãy còn ra tay đánh lén ta, giờ lại còn tâm tư nói chuyện chứ? Nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng Trương Phong vẫn có ngoan ngoãn đáp lời. Một chiêu giao phong vừa rồi, Trương Phong đã triệt để xác nhận, hiện tại dù hắn và Lý Hồng có hợp sức, Cũng không phải là đối thủ của Quy Lão Thái. Nó gọi là Quy Điền Song Giản. Là tổ tiên trương gia ta dùng mảnh vỡ của Trung Quy Điền Đúc Thành. À, Thì ra là một trong An Nam Tứ Đại Thần Khí. Quả nhiên là thận lực kinh ngồi. mươi 99 Lai lịch của hộp bát quái. Quy Nương nói đoạn khẽ gật đầu, Đôi tay phía sau vùng trộm, Xoa xoa nắn nắn. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trương Phong đã tung ra toàn lực, tu vi của một thượng sư, cộng với thần lực của Quy Điển song giản bộc phát, trong chốc lát, lực lượng không phải là nhỏ. Tuy Quy Nương tu vi thông thiên, nhưng dù sao cũng có chân thân. Nhận một kích vừa rồi, đôi tay của bà ta tuy không hề hấn, nhưng cũng cảm thấy đau đớn khó chịu. Để nó lại, ta lưu cho ngươi một mạng. Sau một hồi chầm tư, Quy Nương lại lên tiếng. Ánh mắt vẫn khóa chặt vào ba lô của Trương Phong. Trương Phong hiểu ra Quy Nương nhắc tới là gì, cũng lờ mờ đoán được ra, kẻ đắc tội với bà ta là ai. Hắn hít sâu một hơi, lập tức lấy ra thứ Quy Nương nói, mà đứng thẳng lưng hỏi. Thứ cho ta nói thẳng, người bà muốn tìm phải chăng là sư tổ của ta, là Trần Toàn Thượng Sư. Hai chữ Trần Toàn vừa từ miệng của Trương Phong thoát ra, thì đôi mắt của Quy Nương lóe lên lửa giận. Vừa nhìn thấy điều đó, Trương Phong trong lòng thầm mắng, lão trần toàn. Hận không thể đem lão từ trong túi lấy ra, trực tiếp ném cho vị Quy Nương xử lý. Hắn ở đâu? Nói! Quy Nương đôi mắt đỏ ao, nhìn Trương Phong gần giọng Trương Phong đảo mắt như suy tính, một hồi lâu mới xoa xoa tay cười đáp. Không giấu gì Quy Nương, tổ sư của ta đã sớm phi thăng. Hiện tại không còn lưu lại trần thế, chỉ bằng thủ án ngày trước... Ẻ, ẻ chúng ta bỏ qua hết người thấy thế nào tiểu minh đứng bên cạnh lý hồng khẽ lẩm bẩm con mẹ nó chứ tên tiểu tử này quả nhiên là mất dạy mà lại dám nói ra những lời khi sư diệt tỏ như vậy chứ người im miệng đi chẳng có lý do của mình lý hồng liếc mắt nhìn tiểu minh trách mắng vừa nãy nhận một kích của quy nương nàng biết bản thân không phải là đối thủ cho nên nãy giờ đứng yên bất động vận lực điều tức đề phòng nếu như bây giờ có đánh nhau nàng cũng liều mạng giữ chân quy nương để cho trương phong có cơ hội chạy thoát trở lại với tình thế của trương phong khi mà những lời khi sư diệt tổ vừa dứt quy nương bỗng ôm bụng cười bộ dáng khoái chí <cười> ta thật không ngờ lão già đó lại có ngày này trương phong nghe bà ta nói vậy trong lòng có chút vui mừng cứ nghĩ những lời nói vừa rồi của mình là có tác dụng nào ngờ niềm vui còn chưa nhen nhóm được bao lâu thì bị câu nói tiếp theo của quy nương dập tắt thật không ngờ lão nhận phải một tên đồ tử đồ tôn khi sư diệt tổ nhưng ngươi <cười> thật là đáng đợi mà quy nương nói đoạn tiếng cười cũng tắt hẳn ánh mắt mang theo khí tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trương phong mà quát Lão vốn bất tử Làm sao có thể chết Có lẽ người còn chưa biết Lão vốn dĩ Không phải là người của thời đại này Lời này vừa nói ra Trương Phong trong đầu bỗng nhiên choáng váng Không thể tưởng tượng nổi Hắn chỉ biết há hốc mồm mà trợn mắt Không ngờ đến chuyện Trần Toàn thượng sư xuyên không tới đây Vị quy nương này cũng biết Trương Phong trong lòng thầm kêu khổ, biết hiện tại có nói dối, cũng không qua được mặt bà ta. Nhưng lúc này tâm cơ của hắn khẽ động, cái đầu thông minh nảy số cực nhanh. Trương Phong nét mặt từ từ bối rối, bỗng chuyển sang bất ngờ. Quỳ nương người nói sao? Sư tổ của ta tại sao lại không phải là người của thời đại này chứ? Quỳ nương thấy nét mặt của hắn ngây ngốc, tưởng hắn không biết gì thật, cũng không dòng vòng vo mà giải thích. Ta và hắn quen biết nhau từ lý triều cùng nhau trải qua mấy trăm năm hải tử cũng đã có rồi ấy ấy khoan đã này, này này này này này này người nói là hai người cùng nhau lại còn có còn có cả hải tử là con trương phong sợ hãi hét lên như là sợ mình nghe nhầm lắp bắp hỏi lại Quy nương biết hắn đang nghĩ đến điều gì liền vội vàng đính chính ta là yêu hắn là người làm sao có thể làm ra chuyện đó hai tử ở đây là chúng ta nhận nuôi nói đoạn quy nương liếc mắt về phía cô gái này một hồi rồi nói tiếp thúy nghi là hậu duệ của kẻ mà chúng ta nuôi nấng cha mẹ nó đã chết cách đây mười năm bọn chúng chết cũng là vì lão già khốn kiếp là tổ sư xuống tay với họ sao? không không thể nào đâu trương phong kinh ngạc nhưng mau chóng phủ nhận quy nương thở dài ánh mắt ảo não nhìn về phía dòng thanh quyết giang âm thanh bồn bã trở lại cố sự của mười năm về trước năm đó chiến loạn sắp đến ngày tàn cuộc ta và cha mẹ của thúy nhi mang theo nó đi dọc thanh quyết giang tìm lão già nọ Bởi vì cách đó không lâu Lão đột nhiên mất tích Bọn họ khi đó vô tình rơi vào một trận pháp tinh diệu Không biết được lập ra từ bao giờ Dưới Sức lực của mình Bà miễn cưỡng có thể đem thu nhi thoát ra Nhưng cha mẹ của nàng Vì trợ giúp bà mà bỏ mạng trong trận pháp Thân xác còn bị cắn nốt Người nói xem Hải tử của ta có phải là vì, vì, vì vậy Mà chết hay không ở cái việc này, ở cái việc này, trương phong nhất thời cũng không biết nói sao, nên lắp bắp mãi không nên lời. quy nương thấy vậy thì thở dài, không gượng ép hắn mà chủ động nói tiếp. người nếu như đã không biết rõ về lão già kia, chỉ chắc hẳn cũng không biết hổ bát quái từ đâu ra. quy nương nói đoạn cũng không để cho trương phong kịp đáp lời đôi tay của bà ta bắt ấn nệm trấu từ trong ba lô hộp bát quái bấy lâu nay vẫn im lìm bỗng nhiên sinh ra dị động từng luồng linh lực chạy dọc mép hộp như muốn nâng đỡ chiếc hộp lên trương phong hiếu kỳ đem ba lô mở ra nào ngờ ngăn khóa vừa được kéo hộp bát quái đã bay vụt ra nằm gọn bên trên tay của quy nương này người trương phong lắp bắp vì dị tượng vừa phát sinh ở bên kia hai người tiểu minh và lý hồng cũng sợ hãi không kém người bất ngờ lắm sao quy nương xoa xoa hộp bát quái đoạn nhẹ giọng trường phòng đôi mắt vẫn khóa chặt lên hộp bát quái mà gật đầu quy nương đáp hộp bát quái này là năm đó ta và lão già cùng nhau tạo ra từ mảnh vỡ của tháp báo thiên nếu như nó đã ở trên người của ngươi thì chắc chắn ngươi cũng phải biết Trương Phong nghe vậy, gật gật đầu, nhưng không đáp. Quy nương tiếp. Hơn 10 năm trước, lão mất tích. Hộp bát quái vì vậy mà biệt tâm. Thật không ngờ, hôm nay nó lại ở trên người của ngươi. Khi ngươi gần đến mép sông, ta đã cảm nhận được thần lực luân chuyển trong hộp bát quái. Cho nên mới cố tình sai Thúy nghi lên đây rõ là quả nhiên cảm ứng của ta không lầm nếu như mốc thời gian quy nương nói là thật không lẽ ở đây còn có một hồ bát quái khác nữa. suy nghĩ thoáng qua làm cho trương phong có chút sợ hãi có điều những thứ hắn vừa nghĩ tới hiện tại cũng không thể xác minh rõ ràng bởi vậy lại càng không tiện nói ra trong lúc trương phong còn đang trầm mặc thì từ đằng sau lưng của quy nương Cô gái tên là Tiểu Thúy, tiến lên hỏi. Ngươi đừng cố kéo dài thời gian, mau nói ra tung tích của gia gia ta, bằng không đừng hòng rời khỏi nơi này. Trương Phong trầm mặc nãy giờ là hồng nghĩ biện pháp rời đi, nghe những lời kia của Tiểu Thúy, Trương Phong khẽ thở dài. Không dấu gì hai vị, tổ sư của ta sau khi truyền đạo pháp cho ta cũng đã rời đi biệt tích không biết sống chết, còn nữa, nếu như quỳ nương đây đã nói ông ta không phải là ở thời đại này thì có lẽ bằng cách nào đó ông đã trở về thời đại của mình rồi cho nên hai người tốt nhất là từ bỏ tìm kiếm đi người nói láo năm đó khi chế luyện ra hộp bát quái này ta và lão đã đẩy vào hai luồng linh khí bên trong hiện tại linh khí của lão trong hộp vẫn còn chứng tỏ Lão vẫn còn sống. Tiểu tử, quý nương ta khuyên ngươi đừng cố giấu giếm. Bằng không, quý nương ta sẽ ghi. quý nương nọ nhận ra Trương Phong đang cố dối gạt mình, thì tức giận tiến lên một bước. Lý Hồng cùng với Tiểu Minh thấy vậy, thì vội vàng chắn trước mặt của Trương Phong. Mặc dù cả hai đều biết điều này là vô vọng, cút ra cho ta quy nương gần giọng quát ngay lập tức tiểu minh bị tiếng quát của bà ta chấn văng cho sợ hãi đôi chân run run như muốn khuỵu xuống miệng lắp bắp như muốn hét lên nhưng khi nhìn nét mặt giận dữ của quy nương thì lại dần dần cúi xuống ê ê ê ta ta ta biết con con con mẹ nó quy thái thái Để đừng được vội ra tay ta ta biết là trần toàn thượng sư ở đâu đó người nói lại một lần nữa xem hai mắt của quy nương lúc này lóe sáng thủ trảo tóm chặt lấy cổ của tiểu minh chương một trăm mỹ nữ đồng hành tiểu minh nét mặt sợ sệt lắp bắp ê ê mấy, mấy ngày trước chúng ta nhận được tin báo của của phủ lệ nhân bọn họ nói ở đó có quái sự ta ta đoán là trần toàn thượng sư sẽ tới đó, đó. có khi bây giờ đang ở đó rồi quy quy thai thái có có thể nhẹ tay một chút không Tiểu Minh bị bóp cổ, lưỡi còn thiếu nước thẻ lè cả da, khó nhọc nói. Quy Nương thấy vậy buông tay thả hắn bịch xuống đất, miệng há ra thở hồng hộc. Lão già khốn kiếp, ta xem lần này ông chạy đi đâu? Nói đoạn toàn rời đi, nhưng nghĩ tới điều gì bà ta vội vàng dừng lại. Nại nại, sao vậy? Chúng ta đi tìm Ra Ra. Tiểu Thúy thấy Quy Nương dừng lại thì thúc giục Quy Nương thở dài. Cái đó lướt bắt nhìn Tiểu Thúy Ta không đi được Quái ngư kia biệt tích mười năm nay đã quay lại Ta nếu như rời đi Nơi này không ai chấn giữ Quái ngư nhất định sẽ gây ra sóng gió Người chịu khổ lại là muôn dân bên bờ Hiện tại còn đi theo mấy người này để tìm ra ra con Sau khi thu phục quái ngư Ta sẽ tới tìm Quy Nương nói đoạn dặn dò Tiểu Thúy, rồi đưa ánh mắt nhìn ba người Trương Phong. Ta tạm thời tin tưởng lời các ngươi nói. Tiểu tử, ta giao cháu gái của ta cho ngươi bảo hộ đi tìm lão giả nọ. Nếu như nó có mệnh hệ gì, ta thề sẽ truy sát nguy đến tận chân trời góc bể. Trương Phong nghe thấy những lời này, thì âm thầm nuốt nước bọt, đoạn nghĩ bị một cường giả cấp bậc yêu vương truy sát. Thì ta thả tự sát tại chỗ để bảo toàn hồn phách Còn hơn là trốn chạy để rồi hồn phi phách tán Bà có cho ta thêm mười lá gan Trương Phong ta cũng không dám làm tổn thương cháu gái của bà Đấy là còn chưa nói Nàng cũng đã đạt đến cấp bậc tiên yêu Sợ rằng ta muốn cũng chẳng đủ thực lực làm tổn thương nàng Nghĩ ngợi một hồi Trương Phong chắp tay đáp Quỳ nương người yên tâm ai nữ của người trương phong ta có rủ có mời cái mạng cũng không dám khinh nhờn đấy là còn chưa nói nàng còn là cháu gái của tổ sư ta ở việc này quy nương người cứ yên tâm ta cũng không tin người có đủ sức bắt nàng đó ai này trả cho người nó nhận người làm chủ ắt có cơ duyên quy nương khẽ hử lạnh kế đó đem hộp bát quái ném trả lại cho trương phong Xong xuôi bà ta còn cố ý đưa ánh mắt mang đầy ý tứ nhìn qua Lý Hồng Tâm tư của nữ nhân cũng chỉ có nữ nhân là nắm bắt rõ Quy nương biết tâm tình của Lý Hồng lúc này Lý Hồng dường như cũng nhận ra ẩn ý Nàng hừ nhẹ đưa mắt đi nơi khác Tình thế tưởng chừng như sắp không cứu vãn khỏi một trận chiến Cứ như vậy mà trôi qua Ba người trưng phong sau khi bái biệt Quy nương liền vội vã quay trở lại thôn tiểu thúy bịn diện một hồi lâu cuối cùng cũng sải bước đi theo họ quy nương nhìn theo bóng dáng của nàng hai mắt của bà lập lòe ướt át cho đến khi bóng dáng của cả bốn người dần dần khuất dạng, bà ta mới xoay người chìm vào trong nước thân thể hóa thành một con rùa to nằm giữa dòng thanh quyết giang từ từ ẩn mình xuống phong phong bây giờ làm sao hay ha vừa rồi sợ hãi tôi tôi là nói đại thôi không nghĩ tới là lão thái bà đây lại coi là thật đó nếu như mà lỡ đến lị nhân mà không gặp tổ sư của cậu thì đến lúc đó nàng nàng sẽ giết tôi đó trên đường về tiểu minh có chút sợ sệt liếc nhìn tiểu thúy ở đằng sau đoạn níu tay của trương phong mà nói nhỏ trương phong liếc nhìn tiểu minh rồi đáp Nếu lúc đó, cậu không nói ra như vậy Chỉ sợ bây giờ hồn phách cũng chẳng còn đâu Trước mắt bây giờ cứ đến phủ lịnh nhân Rồi nợ rồi tính tiếp Tiểu Minh thở dài Biết bây giờ có lo lắng cũng vô ích Cho nên cố tình đi chậm lại Bắt chuyện với Tiểu Thúy Hy vọng có thể tạo ra một chút thiện cảm Để nhỡ Nếu như chuyện kia có xảy ra Thì còn có chút tình cảm bằng hữu Để mà xin sò ấy thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình bắt chuyện của Tiểu Minh Chỉ là sự im lặng lạnh đùng của Tiểu Thúy Ánh mắt của nàng nãy giờ vẫn luôn đặt Ở trên người của trương Phong Dường như nàng có điều gì khó nói Tất cả sự việc diễn ra Ở thôn trài bên bờ Thanh Quyết Giang Lão Trần Toàn Thượng Sư không hề hay biết Hiện tại vẫn đang ngồi chiếm chệ Trên một mảnh bồ đoàn Không ngừng nói phép về đệ tử mình đã thu phục được Ê này này Triệu Tiến Ta nói cho ngươi biết đệ tử của ta là mầm non tu đạo Là kỳ tài đương thời Ta là khuyên các ngươi ăn nên bỏ cuộc à Đừng để đến lúc đệ tử của ngươi thua đệ tử của ta Như cái cách mà ta đánh bại ngươi năm xưa Đến lúc đấy thì ngươi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn huyền môn đồng đạo đâu <cười> Lão giả chết bầm. Ông đừng có ở đây mà khô mồi mô mép. Nếu ông muốn hiện tại chúng ta đấu một trận mạng nó chứ Ông nghĩ là ta sợ ông sao triệu tiến đạo trưởng bị những lời chế giễu của trần toàn thượng sư làm cho nổi điên hiện tại ở trong một gian phòng kín đáo sau chính điện của đạo tràng chỉ còn lại bốn lão đạo của huyền môn bởi vậy triệu tiến đạo trưởng cũng không cần giữ phong phạm của tông sư trước một đám đồ tử đồ tôn ông ta xắn tay áo đến khuỷu tay quần kéo quá cối sấn sổ chửi tay đôi với lão trần toàn Ai, thôi thôi Hai người các người đến bao giờ Mới chịu ngưng cãi cỏ vậy Ta xem Trương Phong Và Đinh Long đều là kỳ tài Mọi chuyện Để sau khi thu phục được Yêu vương thuồng luồng rồi nói Các người thấy sao Trần Trung đạo trưởng vốn dĩ điềm tĩnh Cũng bị hai lão gia hỏa Triệu Tiến và Trần Toàn Làm cho nổi giận Xua tay can ngăn Đồng thời trách mắng Minh lượng thiền sư thấy vậy cũng lên tiếng trần trung đạo trưởng nói không sai xin hai vị đừng để việc tư chen lẫn việc công việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra yêu vương không thể để nó ở bên ngoài gây hỏa hại. minh lượng thiền sư vừa dứt lời thì từ ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập kế đó là giọng gấp gáp của một tiểu đạo sĩ sư tôn không hay rồi ở phía bắc núi có chuyện lớn triệu tiến nghe vậy thì lập tức cùng ba người còn lại tiến ra Vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ kia, lên hỏi dồn dập. "Đã xảy ra chuyện gì?" Bẩm sư tôn, vừa nãy có người tập kích bên bên đông chạy đến cầu cứu. Người đó nói là thôn bọn họ bị yêu quái tập kích giết vô số người. Sư phụ của con nghe vậy liền cùng sư thúc và Trương Bá đại sư đến xem xét. Sư phụ của con sai con đến bẩm báo sư tôn. Mọi người tới đó xem tiểu đạo sĩ nói một hơi không ngừng nghỉ. Triệu Tiến đạo trưởng nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Lão biết Đỗ Hùng cố ý mời lão đến là có lý do. Nghĩ tới đây Triệu Tiến đạo trưởng liền lên tiếng mời ba người còn lại đi cùng. Kế đó lại sai tiểu đạo trưởng dẫn đường. Ánh lửa bập bùng thấp thoáng cộng với yêu khí nồng đậm lan tỏa khiến cho đám Đỗ Hùng, Đinh Long, Trường Bá có chút khiếp đảm. Cả ba đều là cường giả đời tiếp theo của Huyền môn Đại Việt cho nên biết rất rõ với từng nay yêu khí lan tỏa. Vậy thì ở trong kia phải tồn tại biết bao nhiêu là yêu quái Cục diện như thế này Chỉ sợ là thôn dân cũng chẳng còn ai sống Đỗ Hùng nheo mắt thở dài Người báo tin khi nãy nghe vậy thì khóc giống lên Bởi cả nhà hắn già trẻ lớn bé Đều bị mắc kẹt ở trong thôn Đình Long thấy như vậy thì không đành lòng Lên tiếng thúc giục Chưa thợ mắt thấy thì chưa biết Đại sư Huynh chúng ta cùng nhau qua đó để cứu người Cứu được người nào hay người đấy Hắn nói đoạn, bèn rút ra trường kiếm, lao nhanh về phía ánh lửa. Đám đỗ hùng trương bá cùng với những đệ tử tinh anh của dạ trạch đạo tràng thấy vậy cũng sải bước theo. Duy chỉ có người báo tin kia là ở lại, đôi mắt lóe lên tin nham hiểm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trường 101, đồng bệnh tương lên. Cấu ta, cấu ta, không, không, cấu ta với... Cứu ta Dưới ánh lửa bập bùng Có rất nhiều tiếng la hét vang lên không ngớt Tiếng da thịt bị xé toạc Tiếng xương cốt bị bẻ gãy Cả đám người Đinh Long Vừa mới rồi lại không khỏi kinh sợ Ngay lập tức Đinh Long đạp cửa xông vào một nhà dân Ở gần đó Ngay khi hắn vừa tiến vào Đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Ở trên giường có một người đang nằm ngửa máu me phủ kín Bụng người đó bị xé toạc Ruột gan lòi cả ra ngoài Bên cạnh còn có thêm hai người nữa Đang quay lưng về phía cửa Thân hình kỳ dị Cùng với khí tức toát ra từ thân thể của hai người Làm cho Đinh Long không khỏi nhíu mày Yểu nghiệt Đinh Long hét lên Tay phải nâng trường kiếm Quét mạnh về phía thân thể người kia Dường như cảm nhận được linh lực áp tới Một trong hai kẻ quay đầu gào thét Để lộ ra khuôn mặt gớm ghét Ngũ quan kỳ dị Hai mắt kẻ nọ nhô cao, mũi dẹt như muốn áp sát vào da thịt Cái miệng rộng, lởm trầm, răng nhọn Còn ngậm một đoạn ruột của người kia mà nhai ngấu nghiến Đôi tay còn đang không ngừng cắn xé những đoạn ruột còn lại Ở đằng sau lưng, nhô lên một khối da thịt, thô giáp, trông như mai rùa Thì ra là một con cua tinh Đinh Long nhìn chân thân của kẻ nọ lên quát lớn Đúng lúc này, trường kiếm cũng đã quét đến trước mặt của con cua Nhận thấy áp lực đè ép của con cua. Ấy thế mà con cua không những không sợ hãi. Mà còn đưa đôi càng nhỏ. Chưa hóa hết hình của mình lên đón đỡ. Khóe miệng rộng của nó tranh thủ. nuốt chọn đoạn ruột. Tỏ vẻ đắc ý. Nụ cười đắc ý của con cua tinh. Duy chỉ chưa được mấy giây. Đã tắt. Đôi càng to khỏe của nó. Bị đường kiếm của đinh long chém cụt. Khiếp sợ và đau đớn. Con cua tinh lồm cồm bò dậy. Huyễn hóa ra chân thân Ý đồ muốn tháo chạy Thế nhưng trước mặt của nó Là thiếu nên thiên tài Là tương lai của dạ trạch đạo tràng Một con cua tinh chưa hóa hình toàn bộ Làm sao có thể chạy thoát như vậy chứ Thân hình to lớn của con cua tinh Còn chưa lách qua vết đổ nát Ở trên vách đất của ngôi nhà Thì một đạo hỏa phù Từ sau lưng của nó áp tới Cua tinh vốn dĩ Là yêu quái hệ thủy Gặp phải công kích hỏa phù Coi như là khắc tinh Ngay khi hỏa phù dán lên lưng Toàn thân của con cua tinh vặn vẹo Ngã xuống Hỏa diễm nơi linh phù bùng cháy Đem toàn thân to lớn của con cua thiêu đốt Chẳng mấy chốc Nó bị biến thành một khối than đen kình kịch Dần dần tan rã Kẻ còn lại nhìn thấy một màn này Thì khiếp sợ không thôi Nhân lúc Đinh Long đang tru sát đồng bạn Nó lập tức lách mình qua một vết đổ vỡ khác mà tháo chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã khuất dặn trong đêm tối. Đình Long sau khi tiêu diệt con cua tinh mới có thời gian, quay sang truy xét ngôi nhà. Quang cảnh đổ nát khiến hắn không khỏi suy tư. Bất chợt, trong óc một âm thanh yếu ớt vang lên. Bảo chứng, cứu mạng, cứu mạng Âm thanh nọ là của một cô gái Trên mặt lem nuốt bởi nước mắt Cùng tàn cho Đinh Long vội vã tiến lại đỡ cô ta dậy Dưới ánh sáng của lửa bập bùng Đinh Long nhìn ra cô gái này Chỉ độ 16-17 Khuôn mặt tuy lấm lem Nhưng vẫn toát lên khí chất của mỹ nữ Trái tim non nớt của Đinh Long Có chút hoảng loạn Nhưng lại nhanh chóng bị đè ép Đinh Long ánh mắt sáng lên Nhìn sang nơi khác Nơi đây không an toàn Mau đi theo ta. Cô gái nọ nét mặt sợ sệt Gật đầu lê lệ Có lẽ cái chết của người thân Đã khiến tâm lý của nàng bị đả kích Ở bên kia Đám người của Đỗ Hùng trương bá Cùng với những đệ tử tinh anh Của giải trạch đạo tràng Cũng đã ra tay Rất nhiều yêu tôm, quái cá Bị chém giết Cục diện hỗn loạn Cùng với tiếng thét gào của thôn dân Làm cho Đinh Long không khỏi khẩn trương Hắn vội vã Nhét một lá linh phủ Vào tay của cô nương nọ Dặn dò cô ta phải bám sát mình Kế đó Anh Dũng một đường chém giết yêu tà Đem rất nhiều thôn dân cống vớt Lúc này Đám người của Triệu Tiến Đạo Trưởng Cũng vừa tới nơi Cả bốn lão nhìn thấy cục diện trước mắt Đoán biết được tình huống ít nhiều Lập tức tiến lên Đem chém giết yêu tà Dưới sự xuất hiện Của bốn cường giả huyền môn Cục diện dần dần được ổn định. Đám yêu ma quỷ quái, kẻ hồn phi phách tán, kẻ ôm tương thương tích chạy trốn. Cũng vì vậy mà số người bị sát hại cũng giảm đi rất nhiều. Hiện tại, cả thôn hơn 200 mạng người, chỉ còn một nửa sống sót. Đả tạ, đả tạ các vị đạo trưởng. Xin đả tạ. Trong đám thôn dân, có một lão thái bà lưng còng tóc bạc bước ra quỳ gối bái lệnh tiếp theo đó mọi người ai nấy cũng hướng về phía đoàn người quỳ bái tiếng khóc thút thít cũng rộ cả lên đinh long đã từng mồ côi thừ thùa nhỏ bởi đám ác quỷ cho nên yêu tả tâm lý của những người khác đinh long cũng hiểu rất rõ sau một hồi tâm tình cũng bình ổn hơn Hắn tiến lên đỡ Lão Thái Bà cùng cô nương lúc nãy dậy Thế nhưng khi đôi tay Đinh Long vừa chạm vào người Lão Thái Bà nọ Thì đôi mày rậm của hắn bỗng nhiên nhíu lại Từ trong thân thể của Lão Thái Bà Đinh Long cảm nhận được một luồng yêu khí Tuy không nồng đậm nhưng lại lẩn quẩn không tan Có chút đề phòng Đinh Long đưa tay nắm lấy mệnh môn của bà Lão Lại đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới Lão thái bà nọ thấy cử chỉ của Đinh Long lạ lùng Lên mở miệng hỏi hắn nguyên do Vì sao lại làm như vậy Nhưng lời còn chưa nói hết Miệng đã phun ra một bụng máu Đinh Long hiểu ra vấn đề Vội vã phân phó đệ tử của dạ trạch đạo tràng Mang thuốc tới Đinh Long đưa thuốc Miệng nói Thì ra là yêu độc nhập thể. Lão thái bà Người bị thương sao Lão thái bà nọ khẽ gật đầu Kế đó vén một chân lên để lộ ra một vết cắn rất lớn phần da thịt xung quanh đang có dấu hiệu lở loét triệu tiến đạo trưởng nhìn thấy một màn này thì thở dài cảm thán yêu vương xuất thế nhân gian lại chẳng được yên bình nữa rồi nói đoạn lão sai đám đệ tử tinh anh chia nhau ra xem xét thương thế cho tất cả mọi người rồi một mặt gọi đỗ hùng đến nói chuyện Có phát hiện ra tung tích của yêu vương kia không? Đỗ Hùng lắc đầu biểu thị không có. Đoạn nói hình. Mặc dù không phát hiện sự tồn tại của yêu vương. Thế nhưng con hoài nghi việc này là do có một tay sắp xếp. Sư phụ, có nên phái người tuần tra quanh núi không? Triệu Tiến đạo trưởng nghe Đỗ Hùng nói vậy thì xua tay lắc đầu. Dạ Lĩnh Sơn là thánh địa của dạ trạch đạo tràng. Trăm năm qua ngưng tụ biết bao nhiêu tình hoa của linh khí Đại Việt. Mặc cho yêu vương kia có ngông cuồng tự tại như thế nào Cũng không dám tự ý lên núi Chỉ cần phái đệ tử của bổn môn Chia thành từng tốp Đến các thôn làng gần núi canh phòng Nếu như phát hiện tung tích của yêu vương Thì tuyệt đối không vọng động Liều chết mà là phải tập Lập tức báo lại cho sơn môn Triệu tiến đạo trưởng nói đoạn liền đưa mắt nhìn đám thôn dân kia một lần nữa Rồi mới rời đi Thao lệnh của triệu tiến đạo trưởng Đỗ hùng ra lệnh cho mấy nhóm đệ tử tinh anh chia ra bốn hướng đông tây nam bắc trấn thủ ở bốn thôn quanh núi lợi phát cho thủ lĩnh mỗi đội một cây kèn lệnh hễ gặp gì bất chắc lập tức hướng núi thổi lớn ba đội nhận lệnh đi tới ba thôn bắc tây nam còn một đội thì ở lại thôn đông giúp đỡ người dân thu dọn tàn dư sau khi sắp xếp ổn thỏa đám người Đinh Long Đỗ Hùng đang định rời đi Đinh Long như nhớ ra điều gì? lên quay đầu lại hướng thiếu nữ vừa nãy ở trong nhà nàng hiện tại có người thân nào không cô nương nọ khẽ lắc đầu buồn bã ánh mắt đã sững ửng đỏ nhà ta chỉ còn lại hai cha con cha ta vừa nãy đã bị yêu ta sát hại hiện tại ta đã trở thành trẻ mồ côi nghe đến hai chữ mồ côi trong lòng của đinh long lại châu xót hắn nghĩ tới hoàn cảnh của mình cho nên sinh ra đồng cảm với cô nương nọ sau một hồi suy nghĩ cuối cùng đình long đã quyết tâm mở lời nếu đã như vậy cô theo ta lên núi ta xin phép sư phụ truyền dạy cho cô đạo pháp ngày mai có thể thay cha cô rửa mối hận này cô nương nọ nghe đến đây thì ánh mắt toát lên vui mừng hình ảnh của cha nàng bị yêu ta xé xác như hẳn sâu trong tâm trí không cần mất nhiều thời gian cô liền gật đầu đồng ý Kế đó liền chạy lại phía đình long quỳ sụp xuống bái lạy ân sư xin nhận của ta một lạy đinh long bị sự vội vàng của cô nương làm cho lúng túng hắn cúi người đỡ nàng dậy đoạn nói tuyệt đối đừng gọi ta hai tiếng ân sư ta không gánh nổi từ nay trở đi cứ gọi ta là long ca ta và ngươi đều là cô nhi ta nhất định giúp người báo thù rửa hẳn cô nương nọ ánh mắt lóe lên vui mừng gật đầu lê lệ hai người đỗ hùng trương bá đứng một bên quan sát sự việc khẽ liếc nhìn nhau cười tủm tìm cả hai đều biết cái gọi là đồng mạnh tương lên là sao lẻ 102, nàng là xà tinh Sự việc tàn khốc cứ như vậy Ở lại sau lưng của bốn người Cô nương nọ sau khi theo gót đám người Đinh Long Trở lại dạ trạch đạo tràng Thì được tin Đinh Long sắp xếp ở trong một căn phòng Khuôn viên đạo tràng Nơi đây quanh năm là chỗ Đinh Long tu luyện Pháp khí nhiều vô kể Linh khí cũng tràn ngập Bởi vậy hắn cũng rất yên tâm khi để cô nương mềm yếu tại đây Cô nương, cô có đói không? Để ta xuống bếp lấy một ít đồ ăn. Cô nương đợi ta một chút. Sau khi thu dọn chỗ ở cho cô nương nọ, Đinh Long liền lên tiếng. Cô nương nọ còn chưa kịp đáp lời thì thân ảnh của hắn đã đi xa, ánh mắt đầy nhu tình. Cô nương trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng của hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Một lát sau Đinh Long trở lại, trên tay mang theo nhiều đồ ăn. Vừa vào tới cửa, hắn đã luôn miệng thúc giục cô nương nọ mau chóng ăn uống sự ân cần của một thiếu niên tuấn mỹ khiến cho tâm tư của một thiếu nữ độ tuổi xuân thì dao động ánh mắt nhu tình nhìn theo từng cử chỉ của đinh long chốc chốc khóe miệng lại bất giác nở nụ cười long ca cảm ơn huynh cô nương nọ im lặng một hồi lâu e thẹn nói ra những lời tự đáy lòng đinh long có chút ngại ngùng gãi đầu đáp đừng khách sáo mà phải rồi vừa nãy đến giờ ta quên không hỏi tên họ của cô Ta tên là giao nhi năm nay vừa tròn mười sáu giao nhi xinh đẹp cười đáp đinh long bị nụ cười kia làm cho sao xuyến vội đưa ánh mắt ngại ngùng được rồi giao nhi mời ăn uống trước đi ta sai người pha cho muội ít nước nóng tắm rửa biết giao nhi kém mình hai tuổi đinh long cũng thay đổi cách xưng hô nói đoạn hắn liền rời đi bỏ lại sau lưng sự e thẹn của giao nhi Đêm ngày hôm đó cứ như vậy mà trôi qua, những tia nắng ấm áp của một ngày mới chiếu rọi lên khuôn mặt ngái ngủ của tiểu minh, khiến cho hắn khó chịu. Vừa mở mắt, tiểu minh đã cầu nhau than trời, thách đất. Kế đó dò dẫm bước xuống giường sau khi đi ra đằng sau khách điếm vệ sinh cá nhân. Hắn đi bước qua phòng bếp gặp chủ khách điếm. Vị chủ khách điếm nọ nhìn thấy tiểu minh thì hồ hởi. Ê, vị tiểu ca này Sớm như vậy đã dậy rồi à, Con muốn ăn gì không để cho ta làm cho À phải rồi vừa hay Ở trong bếp còn một con rắn Ta mới bắt đêm qua à, Nếu như mà hợp khẩu vị <cười> Lập tức ta vào bếp Chuẩn bị món cháo rắn bổ dưỡng Cho ngài và đồng bạn à, Ngài thấy thế nào Rắn à? Ê, à Ở đây cũng được đó Người làm nhanh một chút Xem chừng là bọn họ cũng sắp dậy đó Chủ khách đếm nghe vậy thì vui vẻ đi vào bếp làm ngay vì khách đếm ở thôn quê cho nên rất ít khách những lúc như thế này lão phải tranh thủ trèo kéo làm ăn một chút sau khi vệ sinh cá nhân xong tiểu minh trở lại phòng thấy trương phong vẫn nằm dài trên giường bộ dáng lười nhác tiểu minh khó chịu đá đá mấy cái ấy phong à dạy thôi cái tên tiểu tử này từ ngày Tôi gặp cậu cho đến bây giờ Chưa có ngày nào mà không phải gọi cậu dậy đó Tiểu Minh nói đoạn Lại dùng chiêu cũ Đưa tay bịt mũi Trương Phong Khiến cho hắn khó thở mà tràng tình Này cái tầm khốn kiếp này Cậu cậu muốn chết đi ạ Trương Phong đưa tay bóp cổ Tiểu Minh Miệng mở rộng hết công suất mà hét lên Tiếng vật lộn la hét của bọn họ Làm cho Lý Hồng và Tiểu Thúy Ở căn phòng bên cạnh Cũng phải giật mình tiến qua Hai người các người đang làm gì vậy Vừa nhìn thấy tư thế có chút biến thái của hai người Trương Phong Tiểu Minh và Lý Hồng đã có chút đỏ mặt Trương Phong nhìn lại thấy mình đang nằm đè giữa hai chân của Tiểu Minh Tư thế này quả nhiên là bạo lực đến cực điểm Hắn có chút lúng túng Bò xuống khỏi người của Tiểu Minh Miệng giải thích Ờ, ờ, ờ, không, không Tiểu Thúy nãy giờ đứng một bên im lặng không nói Ánh mắt của nàng lơ đãng, Như chẳng dám để đám người Trương Phong vào trong mắt Sau một hồi giải thích đủ đường Trương Phong cũng thành công Đem thuyết phục được Lý Hồng Để cho nàng tin Mình không phải là kẻ nam cũng được Mà nữ cũng được Kế đó hắn lại thúc giục tất cả Gia gian chính của khách đếm Ăn điểm tâm sáng Ây à mùi thơm này không tệ Ê, Có lẽ ông chủ khách đếm này Đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi Tiểu Minh hế hưởng đi vào khu bếp Ý đồ muốn xem xét một chút Một lát sau hắn trở ra Trên tay bưng theo một cái nồi đất Đi theo sau hắn là chủ khách đếm, mặt mày rạng rỡ, miệng tươi cười. Ê, các vị khách quan, khách đếm của ta lâu lắm mới có người ghé. Ê, hôm nay ta đích thân thiết đãi các vị món ăn nổi tiếng nhất vùng này. ơi ớt, thiết đãi là không mất tiền phải không? Tiểu Minh có chút gian xảo Chủ khách đếm nghe vậy, cười trừ xua tay, tỏ ý là mình lỡ lời. Đúng lúc, lão định rời đi, thì tiểu thúy lên tiếng. Người nói, đây là đặc sản của vùng này. Chủ khách đếm ngơ ngác trước câu hỏi của nàng Nhưng xác thực là món ăn ở trong nồi kia đúng là đặc sản Cho nên lão cũng khẽ gật đầu Tiểu thúy sầm mặt, vỗ bàn thật mạnh Đứng lên, toàn bước về phía phòng Trường phòng vội níu lại hỏi đầu đuôi Tiểu thúy không đáp Chỉ rằng Chỉ tay tức giận mà bước tiếp Ê ạ, này, nàng, nàng làm sao vậy? Tiểu minh ngơ ngác Lý Hồng thở dài, đưa mắt nhìn vào trong nồi kế đó lên tiếng ở trong đây là thịt rắn sao chủ khách đếm gật đầu xác nhận lý hồng nghe xong hiểu rõ mọi việc ra dấu cho chủ khách đếm lùi xuống đoạn quay sang giải thích cho hai người tiểu minh và trương phong vẫn còn đang gây ra như phỏng ai các người gây ra như vậy làm gì nếu như trong này là thịt người các người có dám ăn ai không hiểu ra ý tứ trong lời của lý hồng trương phong thở dài nàng nàng ta là xà tinh sao lý hồng gật đầu trương phong lại nói tiếp vậy thì nàng làm sao mà biết từ khi gặp tiểu thúy kia vẫn chưa một lần huyễn hóa ra chân thân đến ta còn không thể nhìn ra chàng nó chàng nghĩ mình lợi hại lắm mà đêm qua khi Ki nương kia định ra tay tiểu thúy đứng sau cũng âm thầm vận lực ngay lúc đó ta đã cảm nhận được yêu khí của nàng Dựa vào đó mà ta nhìn thấu chân thân Hơn nữa Lý Hồng nói đến đây thì có chút ngập ngừng Lén lén nhìn Trương Phong Trương Phong thấy thái độ của nàng lạ Thì gặng hỏi Bây giờ Lý Hồng mới nói Hơn nữa Đêm qua khi các người ngủ say Ta và nàng đã đánh nhau một trận lắm Đại cái gì cơ Cả Trương Phong và Tiểu Minh hô lên Này, vì sao các người đang yên đang lành lại đánh nhau như vậy? Này, đừng có gây tổn thương hòa khí như thế. Lý Hồng có chút lúng túng, dường như nguyên do dẫn đến việc đó rất khó nói. Nhìn thấy bộ dáng của Lý Hồng, Tiểu Minh tâm cơ nhanh nhạy liền hiểu ra, khẽ vỗ vai Trừng Phong, ngăn cản hắn đừng hỏi, giải vây cho Lý Hồng. Ây "À, các nàng đều là tà vật, gặp kẻ mạnh" Thì muốn tỉ thí giao lưu đó, cậu không biết trong giang hồ cao thủ tỉ thí như cơm bữa, đừng nói nhiều nữa, ăn mau kẻo nguội cháo tanh đó. Lý Hồng được Tiểu Minh giải thích đúng lúc thì thầm đưa ánh mắt cảm kích, nhìn hắn. Nàng thực sự là rất khó mở miệng nói ra nguyên do, bởi nữ tử thời phong kiến bị ràng buộc bởi hai chữ phẩm hạnh Nàng thực sự là không thể cứ thế mở miệng mà nói, đêm qua là nàng đi đánh ghen nữa. Trương Phong bị Tiểu Minh ngăn lại Thì cũng không hỏi nữa Nhưng hắn cũng rất tò mò kết quả của trận chiến Này Rốt cuộc nàng và Tiểu Thúy Ai là người thắng Lý Hồng nghe hỏi thì lắc đầu Không ai thắng cả Chúng ta thực lực ngang nhau Đánh tới đánh lui Bất phân thắng bạn cho nên thôi Chàng cũng đừng có vội cười Chờ đánh qua một trận Ta cũng từ nàng biết thêm một chút sự tình đó lẻ 103 Lục Nhãn kim quy Nghe đến đây thì không chỉ Trương Phong Mà cả tiểu minh cũng tò mò Hai người không lên tiếng Nhưng ánh mắt đều tập trung cao độ Lý Hồng nhìn qua liền hiểu Lại nói Đêm qua sau khi không đánh nhau nữa Ta và nàng cùng tản bộ ở bờ sông Bởi vì đều là phụ nữ Cũng rất dễ nói chuyện Nàng đem mọi chuyện xảy ra đêm qua nói lại Là vì vậy ta mới biết Thì ra Dương lão thái kia là do nàng cứu Mới thoát khỏi nanh vốt của quái ngư. Nàng còn nói. Quỳ nương chân thân là một con lục nhãn kim quy. Tu luyện đã nghìn năm. Tu vi nghịch thiên. Đã chân chính bước vào ngưỡng cửa yêu vương. Mẹ nói chứ. Vậy là ta đoán không sai mà. Nếu như đêm qua lỗ mạng. mà động thủ. E rằng là không còn cái mạng nhỏ đó. Trương Phong lau mồ hôi ở trên trán, Thở hắt ra một hơi. Lý Hồng che miệng mỉm cười. Chẳng nghĩ quy nương kia sẽ ra tay thật sao Bà ta biết chàng là truyền nhân của Trần Toàn Thượng Sư Cho nên muốn thử chàng một chút Thực chất đôi tình lựa ấy mấy trăm năm Vẫn còn nhớ nhung nhau ra xếp. ai Thật là ngưỡng mộ đó Không ngờ là Trần Toàn lão đầu Lại có một thời oanh liệt đến như vậy Tiểu Minh cũng bắt chước điệu bộ của Trương Phong Ngón tay giơ lên gật đầu như giã gạo Trương Phong Lý Hồng ném ánh mắt khinh bỉ ra nhìn hắn Sau đó cũng không quan tâm đến sự tồn tại của Tiểu Minh Hai người tiếp tục nói chuyện Nếu như điều nàng nói là thật Lẽ nào mục đích thật sự của Quy Nương Là muốn phó thác Tiểu Thúy cho ta Muốn ta bảo hộ cố an toàn Để đi tìm tổ sư Lý Hồng gật gật đầu Đại ý là nàng cũng nghĩ như vậy Đến đây Trương Phong gần như đã hiểu ra ngọn nguồn Trong lòng khẽ thở dài Chuyện này chỉ có thể đem hai chữ cơ duyên ra mà giải thích Bởi nếu như mình không tình cờ đi ngang qua nơi này Thì chắc chắn cũng không gặp được quy nương Lại cũng không biết được Lai lịch của hộp bát quái Còn có sự cố phong lưu Của lão tổ trần toàn biến thái kia nữa Ai, Xem ra từ khi bắt đầu xuyên không Mọi chuyện dường như đã được trời cao định đoạt vậy Nghĩ đến đây Trương Phong khẽ thở dài Tâm trạng không tốt Cũng không buồn ăn uống gì nữa Hắn gọi Lý Hồng đứng dậy Về phòng thu dọn hành lý Bỏ mặc tiểu minh ngồi đó ngây ra ấy không ăn sáng sao này các người không ăn tôi ăn hết đó tiểu minh nhìn hai người trương phong lý hồng rời đi thì nói với theo trương phong quay đầu lại nhìn hắn liếc nồi cháo rắn trước mặt khẽ cười nham hiểm à cậu ăn đi nhớ là ăn cho no lát nữa còn làm thức ăn của kẻ khác đó ấy ý của cậu là như hiểu ra điều gì tiểu minh vội vàng quăng muỗng cháo lắp bắp kế đó tất tuổi bỏ chạy theo bọn trương phong Ba người về phòng đã thấy Tiểu Thúy đang đằng đằng sát khí ngồi trên giường. Toàn thân nàng yêu khí quanh quẩn, bộ dáng như là muốn phát tiết. Này, các người ngon miệng lắm sao? Âm thanh phát ra từ bờ môi của Tiểu Thúy, mang theo tức giận. Nhưng nghe vào tai của Trương Phong và Tiểu Minh lại vô cùng dễ nghe. Hai người ngây ngẩn một lát, Trương Phong mới hồi thần mà đáp. Đâu có uh, Tiểu Thúy cô nương chúng ta nghe được Lý Hồng nói qua thân thế của cô làm gì còn tâm trạng mà ăn đặc sản gì gì đó Trường Phong nói đoạn liền nở nụ cười lấy lòng thế nhưng Tiểu Thúy không những không vui mà còn cau mày gằn giọng người nói cái gì là đặc sản nhận ra là mình lỡ lời Trường Phong gãi gãi đầu đánh trống lẳng sang chuyện khác miệng thúc giục Tiểu Minh dọn đồ chân tay nhanh nhẹn mau chóng chuồn đến nơi khác Lý Hồng nãy giờ đứng một bên cười tủm tỉm Cho đến khi Trương Phong cùng Tiểu Minh rời đi Nàng mới ôn nhu nói Tiểu Thuế Ngươi cũng đừng trách bọn họ Họ cũng chỉ mới biết chân thân của ngươi Xin lỗi vì không thể giống giúp ngươi Nhưng ngươi yên tâm Tiểu Phong và Tiểu Minh Hai người bọn họ có thể cùng ta đồng hành Tất nhiên cũng không vì ngươi là xà tinh mà tránh né Tiểu Thúy nghe như vậy thì nét mặt khẽ dịu xuống, im lặng không đáp. Nàng vốn dĩ là lần đầu rời xa thanh quyết giang đối với thế sự, lòng người nàng thật sự là không biết được bao nhiêu. Bởi vậy tất thảy những thay đổi hay là sự việc xảy ra đều làm cho nàng suy nghĩ. Cũng vì lẽ đó mà Tiểu Thúy luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng hung dữ. Nàng nghĩ chỉ cần như vậy sẽ ít tiếp xúc với những việc lạ lẫm. Ngay khi đám người trương phong chuẩn bị khởi hành, tiến về Nam Đạo, trên một ngọn núi hùng vĩ ở phía Tây Đạo và Bắc Đạo, trong một tòa đạo quan nguy nga trắng lệ, một lão đạo sĩ tay đang vân về hai viên huyết ngọc, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ. Sư phụ, ở phía ngoài cửa lớn chính điện, một người thanh niên bộ dáng chật vật tiến vào. Theo sau còn có một lão già xấu xí, không ai khác chính là Thiên Minh và Ngũ Thự kẻ thiên minh gọi một tiếng là sư phụ kia chính là trượng mộ trưởng môn của thượng thanh phái tên là mã lân lão mã lân đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị âm thanh của ái đồ thiên minh cắt gãy lão gạt đi liếc mắt nhìn lại nhận ra thiên minh bộ dáng tiểu tụy thân thể hốc hác thì giật mình đứng lên con làm sao mà thành ra như vậy sư thúc của con đâu sao không về cùng con thiên minh nghe sư phụ hỏi thì âm ừ đồ nhi bất tài làm hỏng đại sự lại khiến cho tử trùng sự sư thúc vì còn mà mất mạng sư phụ kính xin người dáng tội ý. thiên minh nói đoạn nước mắt đã ngắn dài trên má bộ dáng thương thả, thảm thương của hắn làm cho lão mã lân tin tưởng những lời vừa rồi là thật sự đau thương mất mát cùng với sự vũ nhục sư môn làm cho lão tức giận tay nắm lấy cổ áo của thiên minh gằn giọng làm sao lại thành ra như vậy chẳng phải trong thư người đã nói là chiếm tiền cờ hay sao? còn nữa, từ trung, người, bà ngũ thử, không lẽ bạn các người cũng không làm gì được đám pháp sư của đại việt sao? sư phụ, là tại con, tại con. thiên minh sợ hãi lấp bắp mã lân lúc này như hóa đen. phải biết từ trung và hai người nữa nghe theo sự phân phó của sư phụ lão lặn nội đường xa đến đây trợ giúp hắn làm việc lớn. Nào ngờ việc lớn còn chưa thành Mà một trong ba người đã bỏ cái mạng nhỏ lại Giới cơn tức giận Mã Lân hét lên trong giận dữ Tay phải vung nắm đấm Nhắm đầu của thiên minh mà vỗ mạnh Sư huynh, dừng tay Ngay khi ấn quyết của Mã Lân sắp vỗ lên đầu của thiên minh Thì từ phía hai bên trái phải Có hai bóng người lóe lên Kế đó, ở hai ấn quyết Đánh và tới ba chạm với ấn quyết của Mã Lân Hất lão lui về đằng sau một bước. Sư huynh, huynh làm như vậy, sao lại nỡ xuống tay với mình nhỉ? Người vừa lên tiếng là Thôi Liệt, tam sư đệ của Mã Lân. Mã Lân nghe sư đệ hỏi thì trợn mắt nhìn thiên minh. Vậy sao Để hỏi tên nghiệp đồ này xem, nó đã làm ra việc gì? Nhị sư đệ của ta. Nói tới đây, khuôn mặt của lão Mã Lân méo mó, dường như là lão đang phải cố gắng nén giận ghê gớm lắm thấy nét mặt của sư huynh đau khổ, Thôi Liệt cũng có dự cảm không lành, đưa mắt nhìn Thiên Minh đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất. Mình nhỉ, rốt cuộc là sao? Thiên Minh nghe tam sư thúc của mình hỏi thì nhỏ giọng kể lại đầu đôi. Nhưng nguyên nhân cái chết của tử trung bị hắn dựng thành chuyện, đổ hết lên đầu đám Trương phong. Thôi Liệt càng nghe thì càng kinh sợ, khác với bộ dáng đau khổ của Mã Lân. Thôi Liệt hai mắt lộ ra hung quang, phừng phừng lửa giận đám huyền môn đại việt ta quyết bầm thây các ngươi thành trăm đoạn sư huynh huynh khóc lóc cái gì khóc có thể khiến cho nhị sư huynh sống lại hay sao đi chúng ta đi tìm bọn chúng rửa mối nhục này thôi liệt nói đoạn liền phăm phăm bước ra cửa thế nhưng hắn còn chưa đi được vài bước đã bị tướng sư đệ của hắn tên là hứa chu chặn lại tam sư huynh huynh đừng có lỗ mãng nhị sư huynh mất đi chúng ta ai cũng đau khổ Nhưng trước mắt, không lẽ huynh quên lời dặn dò của sư phụ sao? Thôi liệt nghe hứa chu nói vậy thì tâm tình cũng buông xuống một chút. Hắn nắm hai tay ngửa cổ thét dài, như muốn bạo phát hết toàn bộ nộ hỏa trong thân. Kế đó đáp, ta làm sao quên được di huấn của sư phụ, chỉ là... Ta hiểu, chính bản thân ta cũng muốn lập tức đi tìm đám huyền môn Đại Việt trả thù cho nhị sư huynh. Nhưng đại kế sắp thành, chúng ta không thể vì một phút nóng giận mà đạp đổ tất cả. Ngày mà đại minh ta chiếm được đất này Sẽ là ngày mà chúng ta tìm chúng Đòi lại sạch sẽ Hứa Chu hai mắt sáng ngời Như đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp Trong bốn sư huynh đệ Chỉ có Hứa Chu và Mã Lân Là điểm tĩnh cơ chí Còn từ Trung và Thôi Liệt Thì là hai tên chỉ biết đánh đấm Hai kẻ bọn chúng Đều là dạng vai u thịt bắp Đem Tu Vi quyết định tất cả lẻ 104 Mưu đồ xâm lược Sau một hồi giảng giải, cuối cùng hứa chu cũng đem cơn giận dữ trong lòng của Thôi liệt dập tắt. Bây giờ hắn mới quay sang Thiên Minh và ngũ thử để hỏi chuyện. Thế nhưng những chuyện hắn hỏi, nó khác hoàn toàn với suy tính của Thiên Minh. Mình nhỉ, con xác định là bạch cốt yêu thi kia đã chết sao? Thiên Minh có chút ngạc nhiên khi mối quan tâm của vị tứ sư thúc lại là bạch cốt yêu thi, chứ không phải là từ trung sư phụ. Như sư phụ và tam sư thúc Tuy ngạc nhiên Nhưng thiên minh cũng không dám lắm lời Vội đáp Tận mắt con thấy ngộ thử Và đã nhìn thấy Ả bị đám người huyền môn đại Việt tiêu diệt Nếu như không phải bọn chúng ra tay Đánh lén sư thúc tử chung Sư thúc đang giúp con luyện hóa Một hồn ba phách của Ả Thì mọi việc đã sớm thành Thiên minh nói đến đây Thì thở dài ảo não Cố tỏ ra thương xót cho tử trung Bạch cốt yêu thi kia Đã sớm nổi danh đại việt Nhưng năm đó Chúng ta đã phải dùng đến trận pháp Mới có thể vây bắt được a. Mặc dù nói Năm đó là vì muốn bắt sống Nên mới phải xuất ra nhiều sức lực Nhưng không thể không nói Tu vi của Bạch Cốt yêu thì đã sớm nghịch thiên. Đám huyền môn Đại Việt. Có thể ra tay diệt được à Thực lực cũng không tệ. Mã Lân im lặng hồi lâu. Tâm tình cũng đã sớm hòa hoãn Nghe thiên minh than vãn. Lão mới thở dài. Ngũ thở từ đầu tới giờ. Người có ý gì không? Lão chủ nhân. ngài không biết đấy thôi. Nếu như không có phải bạch cốt yêu thi kia Bị ba người chúng ta đánh cho trọng thương Lại lấy một hồn ba phách Thì đám huyền môn của Đại Việt Thì sợ làm sao đắc thổ hmm. Người chỉ nói khoác Mà không ngượng miệng Chỉ dựa vào sức ba người các người Muốn đánh trọng thương một dị trùng yêu thi tu luyện ngàn năm sau Năm mơ Nếu như không phải là có trận pháp Giữ chân Lại có quỷ ký của nghiệt độ kia, Chỉ sợ một hồn ba phách của Các người cũng đừng hỏng mà đục vào Mã Lân nói đoạn Lại liếc mắt nhìn Thiên Minh Lão ngày thường hết mực cưng chiều đệ tử này Thế nhưng hôm nay hắn làm nhục sư môn Lại còn khiến cho sư đệ tình thâm của lão Vì bảo vệ hắn mà chết Cho dù là yêu thương đến mấy Cũng phải nổi giận Thiên Minh biết là mình gây tội lớn Cho nên cũng chỉ biết cúi đầu, ngũ thử cũng ngậm miệng quỳ dạp trên đất, không dám ho he. Nhìn thấy chàng diện có chút ngột ngạt, hứa chu bèn lên tiếng. Đại sư huynh, việc đã gấp đến mức này, để lâu càng bất lợi. Tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay để và tam sư huynh sẽ lên bắc đạo, mỏ ra âm huyệt thứ tư. Một khi đại việt đại loạn, đám huyền môn sẽ không còn hơi sức để ý đến chúng ta khi đó âm huyệt thứ năm tùy huynh xử trí phải rồi chiều nay ta mới nhận được tin báo của vương tướng quân hắn nói hắn đã mua chuộc được đám người ai lao xúi giục bọn chúng giấy binh đánh chiếm phía tây bắc của đại việt chiến sự có lẽ chỉ xảy ra nay mai đại sư huynh đây là cơ hội tốt để chúng ta hoàn thành đại nghiệp mã lân nghe đến đây thì có chút vui mừng suy nghĩ một lát mới lên tiếng Tốt rồi, hiện tại Yêu Vương Thổ Luộng đã xuất thế. Đám đại lão huyền môn Đại Việt có lẽ cũng đang chụp đầu tìm cách giải quyết. Nếu như quỷ tiên kia cũng xuất thế, chế e Đại Việt sẽ thực sự đại loạn. <cười> tam sứ đệ, tứ sứ đệ. Chuyện tại âm huyền thứ tư, nhờ các ngươi nhỏ công một chuyện. Hai người thôi liệt và hứa chu nghe vậy. Thì đôi mắt sáng ngời gật đầu đồng ý Còn nói là sẽ về thu dọn hành trang Lập tức lên đường Sáng ngày hôm sau Khi sương trắng còn lượn lờ Nơi cửa chính thượng thanh phái Đã xuất hiện năm bóng người Bọn họ chếm chạy trên lưng ngựa Thong dòng tiến xuống nối Theo sau còn có một tốt người Thân mặt trường bào màu xám Ở phía sau lưng có theo hai chữ thượng thanh Đại sư Huynh đi đường cẩn thận Chúng ta sẽ sớm trở lại thôi liệt mặc một bộ đạo bào màu đỏ chắp tay hướng mã lân nói đoạn cùng thúc ngựa theo hứa chu đi về bắc đạo mã lân cười cười nhìn theo bóng rắn của hai người bọn họ kế đó thúc giục thiên minh và ngũ thử quất ngựa rời đi đám môn đồ của thượng thanh phái cũng chia ra làm hai tốp mỗi tốp bốn người bám theo sau sư phụ chúng ta tới âm huệ thứ năm để làm gì không lẽ người muốn thả ra thức gì ở bên trong sau trên đường đi Thiên Minh không giống nổi sự tò mò. Quay sang hỏi Mã Lân. Mã Lân nghe vậy. Liền quay lại. Ai nói với con là chúng ta đi âm huyệt thứ năm. Vậy người muốn đưa chúng con đi đâu? Thiên Minh lại nguy hoặc. Mã Lân cười lớn. <cười> ta đưa các người đi xem kịch hay. tiện thể gặp gỡ một người. Có lẽ bây giờ. Hắn cũng đã khôn lớn không ít. Đi thôi. Đừng hỏi nhiều. Nói đoạn. Mã Lân liền thúc ngựa chạy nhanh hơn, tiếng vó ngựa rồn rập trên sơn đạo như là muốn nói, rồi đây những âm mưu ngoan độc sẽ liên tiếp xảy ra, mà mục tiêu hứng chịu chính là cốt lõi của Huyền môn Đại Việt. Sắc trời ửng đỏ, dần dần bị cắn nuốt bởi màn đêm cô tịch. ở trên đại lộ của phủ Châu Hưng, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Những sạp hàng được bày bán khắp nơi, tiếng cười nói của trẻ nít hòa vào tiếng nhạc linh đình. Ánh sáng đỏ từ những cái đèn lồng Treo lên mỗi hiên nhà Như hòa quện vào không khí vui tươi hớn hở Này này này này này này Ta nhớ là thời tiết mới chuyển thu Tại sao nơi đấy ai đấy vui đùa như vậy chứ Như là tết nguyên đán vậy Tiểu Minh tay dắt ngựa Mắt ngó nghiêng Chốc chốc lại kéo tay Trương Phong Hỏi đúng một câu như vừa rồi Bị hắn hỏi đến phiền Trương Phong khó chịu Cậu có miệng hỏi tôi Sao không đi hỏi người bản địa đó Trước giờ Việc đó cậu rất nhanh còn gì Ấy nhưng mà tôi hỏi họ không có nói Lại còn nhìn tôi như là Là, là người lạ đó Thiền Minh nét mặt khó xử Trương Phong cũng lấy làm lạ Định quay sang hỏi Lý Hồng Thì giật mình khi không thấy nặng đâu Đưa mắt tìm kiếm một hồi trong đám đông Cuối cùng cũng thấy Hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy Đang chụm đầu vào một hàng nữ trang váy áo Đúng là đàn bà Quả nhiên là như vậy Mặc cho ở hiện đại hay là cổ đại Đều đặt mua sắm hàng đầu Trương Phong khẽ lẩm bẩm, Đem dao ngựa cho Tiểu Minh Phần mình đi đến chỗ của các nàng Này, các người đang làm gì vậy? Trương Phong nói Làm cho họ ở đằng sau Giật mình Lý Hồng tay vân về một cỗ vây áo màu đỏ sẫm Miệng đáp Này, chàng không thấy hay sao mà còn hỏi Đến đây dĩ nhiên là để mua đồ đó nói đoạn nàng kéo tay tiểu thúy đi vào bên trong thử đồ bộ dáng của hai cô gái thân thân thiết thiết khiến cho trương phong không thể tin vào mắt mình hiện tại trong suy nghĩ của hắn lóe lên quả nhiên phụ nữ là một loài sinh vật khó hiểu nhất trên đời này Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.